hoang tiệc Xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanhh Ngưu chương 743 khả năng chuyển biến tốt đây Sơ cảm ơn Hảo Nam chân nhân 588 khen thưởng cảm ơn chống đỡ Đinh Nh cũng là rất vui vẻ rất kỳ vọng Thanh Ngưu đạii tôn chữa khỏi đảo thương Thanh Ngưu đạii Tônn Nếu như khôi phục thực lực kia tuyệt đối là đáng sợ vị này 4 kiếp bá chủ là cùng lục Đảo Tônn Thần thông vương cùng đi ra thế cổ lão cường giả. Ba người cường trịnh thời điểm đó là quét ngang toàn bộ hốn đồn. Phong mang vô hạn. Không người dám phạm. Mà thanh ngưu đại tôn tuy rằng không bằng lục đạo tôn cùng thần thông vương như vậy sạc sỡ lóa mắt. Nhưng thần thông cũng là cường vô cùng khó tin. Kỳ thực thanh ngưu đại tôn tam huyên để đều là đi ra từng người con đường khác. Chỉ là cùng hai người khác so với Thanh Ngưu Đại Tôn có chút biết điều mà thôi Lão Ngưu sớm đang không có bị thương trước kia Liền muốn bước lên tuyệt thế bá chủ cảnh giới Nhưng bởi vì này đảo thương cảnh giới Nhưng vừa rơi xuống lại lạc Chữa hỏi đảo thương Lão Ngưu ta có thể lại sung gích xung gích tuyệt thế bá chủ cảnh giới Thanh Ngưu Đại Tôn mở miệng nói rằng Hào hùng vạn trượng Thời khắc này, hắn cả người khí thế đều là kinh thiên động địa có cố phá kém sống lại tài năng tuyệt thế, tuyệt thế bá chủ, đinh nhạc ánh mắt sáng ngời. Nếu như thanh ngưu đại tôn thật sự trở thành tuyệt thế bá chủ, cái kia hồng hoang thiên địa an nguy thật sự có thể được một cách bảo đảm, mặc dù nói còn có hốn độn tử sơn bên trong vì kia tuyệt thế bá chủ giúp đỡ. Nhưng bất kể nói thế nào vì kia tuyệt thế bá chủ vẫn là không tiện Có chút thần thông khó có thể triển khai Lực uy hiếp liền đánh một cái chiếc khấu Ao ao ao Một đống lớn đồ vật rơi xuống Thanh ngưu đại tôn thân thể trồng chất một đống núi nhỏ giống như đồ vật Các loài hốn độn kỳ chân không thiếu gì cả Muôn màu muôn vẻ Rực rỡ màu sắc Lão Ngưu ta vì cách này đảo thương cũng là bôn ba nhiều năm Tích góp những thứ đồ này Hiện tại thêm vào này thông thiên đan đan khí Đảo thương đã không có gì lo lắng Thanh Ngưu Đại Tôn nói rằng Đinh nhạc ánh mắt có chút hừng hực Đều là thứ tốt à Chân đảo bá chủ thấy đều là đến ra tay cướp Tuy rằng không bằng phạt thiên thần hoàng luyện chế thông thiên đan sử dụng những kia Nhưng cũng đều là cao cấp nhất hốn độn kỳ chân Coi trọng cái gì cứ việc cầm đi Thanh ngưu đại tôn cười nói Có thông thiên đan đan khí Những này kỳ chân gì bảo tác dụng chính là không có trọng yếu như vậy Đinh nhạt không có khách khí Ánh mắt quét một vòng Trực tiếp sưu đi một chút hết sức hiếm thấy hốn độn kỳ chân Không cần thì phí Chính mình chưa dùng tới cũng có thể cho người nhà bằng hữu ạ Phạt thiên thần Hoàng thông thiên đan có thể xưng là hỗn độn để nhất thần đan Công hiểu nhịp thiên Có thể để cho phạt thiên thần Hoàng mạnh mẽ dẫn ra hồng mông thiên Điểm này Lão Ngưu cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm được Thanh Ngưu Đại Tôn nói đến phạt thiên thần Hoàng cũng là một mặt kính phục sắc Mặc dù nói Phạt Thiên Thần Hoàng so với Thanh Ngư Đại Tôn Tư Lịch có chút thấp Nhưng bây giờ thành tựu của hắn nhưng là để hốn độn bên trong rất nhiều bá chủ đều là chi thẻm thùng Cho dù là đều là vô địch vương giả Đều là đi ra một cách độc nhất đại đảo Nhưng Phạt Thiên Thần Hoàng đại đảo con đường tuyệt đối là nghịch thiên nhất nhấp nhô vô ghề Hắn chính là một cái hốn độn vô địch Truyện kỳ Để ngũ đại thần quốc quốc chủ đều là vì thế mà choán váng, không thể không lưu ý. Dẫn ra hồng mông thiên. Cái kia phạt thiên thần hoàng thực lực trước kia chính là cách tuyệt thế bá chủ chỉ có cách xa một bước. Hiện tại hẳn là đạt đến, thậm chí càng mạnh hơn. Hồng mông thiên, đại đảo nơi khởi nguồn. Huyện bí trong đó khó có thể phòng đoán A. Thanh ngưu đại tôn nói rằng. Chỉ có đại đạo cảnh, trí tôn bá chủ mới có thể dẫn ra hồng mông thiên sao. Đinh Nhạc hỏi, tuyệt thế bá chủ cũng được, nhưng cũng so với trí tôn bá chủ càng thêm khó khăn. Thanh Ngưu Đại Tôn nói rằng, cho nên mới nói cái kia phạ thiên thần hoàng hoàn thành một cái khó mà tin nổi hành vi nghịch thiên. Trước hắn nhưng là liền tuyệt thế bá chủ đều là không có bước vào đây. Đinh Nhạc tùy theo cáo từ Lính trở về tiểu thanh mai cùng tiểu đậu phụ Trở lại sơn thủy thiên Đinh nhạc cũng dùng thông thiên đan đan khí đem Tiểu thanh mai bị ha tổn bản nguyên cho bù đắp Ao ao ao Tiểu thanh mai cả người phát sinh lanh lành tiếng vang Đảo đảo thần quang bước lên Làm cho nàng dường như một cái tiểu thần nữ sống như vậy Đáng yêu dung cũng là mang theo một tia uy nghiêm Nhiều năm qua đi Tiểu Thanh Mai cũng là lớn rồi Giáng Ngọc Yêu Kiều Một cách 14 15 tuổi thiếu nữ dáng dấp Tu Vi cũng là tăng nhiều Sức chiến đấu không tầm thường Cho tới Tiểu Nậu Phụ Vẫn là một đứa bé con dáng dấp Đinh Nhạc cảm thấy Nếu như cái tên này lớn rồi Phỏng trừng cách chứng đạo cũng không xa Sau đó Đinh Nhạc cũng là bắt đầu tu luyện Tìm hiểu hồng hoang thiên đảo Vững chắc tu vi của chính mình Vừa chứng đảo thành công Hắn còn chưa kịp cố gắng lính hồi chân đảo cảnh các loại huyền diệu Rất nhanh Đinh Nhạc liền chìm đắm trong đó Âm âm âm từ không vô tận bên trong Một vùng thế giới nhỏ chìm nổi Nội bộ màu xanh biếc sạc xào Cây liễu thành ấm Đây là dương mi đại tiên sở mở ra đảo trường Mà lúc này Tiểu thiên địa này bên trong phát sinh từng trận tiếng nổ vang Để bên trong tiểu thiên địa từng vị man tộc cường giả đều là ánh mắt kinh ngạc Dương mi đại tiên nơi bế quan Giờ khắc này dương mi đại tiên lục tộc bản tôn ngồi xiếp bằng ở cây liễu phân thân bên dưới Sắc mặt nghiêm nhị Mà ở trên người hắn Đột nhiên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực Bùm bùm một trận vang lớn Dương mi Đại Tiên đều là cao mày Bởi vì hắn đối mặt chính là Đại Đảo Chi Hỏa chân Đảo Cảnh Đệ Nhất Kiếp Đảo Hỏa Kiếp Trứng đảo đến nay Giờ khắc này Dương Mi Đại Tiên rốt cuộc muốn đổ Đệ Nhất Kiếp rồi Bất quá này chân Đảo Cảnh Kiếp cũng không phải tốt như vậy đổ Đại đảo chi hỏa cuồng mãnh cực kỳ Khẽ động dương mi đại tiên trong cơ thể đại đảo Không đến bao lâu Dương mi đại tiên đại đảo chính là bị xả ra Hỏa diễm leo lên bên trên Để đại đảo đều là run run liên tục Chấn áp Không đến bao lâu Dương mi đại tiên một tiếng quát nhẹ Cửu thải kỳ hoa xuất hiện Mạnh mẽ chấn áp này đảo hỏa Từng điểm từng điểm tiêu diệt. Nhưng Dương mi Đại Tiên cũng không có vì vậy vẻ mặt có thả lòng Bởi vì hắn mới vượt qua đảo thứ nhất khảm. Này còn chỉ là ở ngoài hỏa có thể dựa vào trí bào trấn áp. Nhưng sau đó bên trong hỏa nhưng là không đơn giản. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Dương mi Đại Tiên đại đảo bên trong run lên. Cũng là bốc cháy lên hỏa diễm. Ngọn lửa này cũng không rực cháy Nhưng cũng để đại đảo run dậy Một điểm cho bùi hạ xuống Dương mi Đại Tiên đại đảo đều là bị ngọn lửa này thiêu không còn một điểm Dương mi Đại Tiên sắc mặt không khỏi nhất mạch Hắn là lục phẩm trứng đảo Này đảo hỏa kiếp còn không làm khó được hắn Tiểu thiên địa bên ngoài Hồng quân đảo tổ nói rằng Bên cạnh là hậu thổ nương nương Phong thái cảm động, đoan trang hào phóng, hậu thổ nương nương nhớ nhíu mày, nói rằng tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng cũng chỉ hoán thời gian. Đạo hỏa kiếp có thể trong thời gian ngắn liền vượt qua, cũng có thể mấy chục năm cũng không thể hoàn thành. Hốn độn bên trong có chân đạo bá chủ thậm chí tiêu hao mấy trăm năm mới vượt qua tai nạn này, thậm chí bị nhốt mấy ngàn năm cũng có khối người. Không có chuyện gì, khả năng chuyển biến tốt muốn đến Hồng quân đảo tổ nói rằng ánh mắt mang theo vẻ vui mừng Âm âm ẩm 10 năm sau một ngày Hồng hoang thiên địa đột nhiên phát sinh khoảng cách chấn động Thiên đảo nổ vang Hồng hoang thiên địa bên trong đột nhiên xuất hiện vô cùng tử khí Tử khí cuồn cuộn Ngang qua ngàn tỷ sẵm Khí tượng kinh người Hồng Hoang Thiên Địa ở ngoài rất nhiều cường giả đều bị ta kinh động. Đùng, đùng, đông có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn đạp lên vô cùng tử khí từ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong đi tới, trong tay cầm một cây trường thương. Khí tức kinh người chưa xong còn tiếp